Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giúp việc đã thất bộ từ bao giờ Trong lúc chúng tôi đi ra ngoài Tôi hốt hoảng kêu mọi người lên xem Khi vừa thấy thì ai cũng giật mình Chỉ có ba tôi là người bình tĩnh Kêu chúng tôi kiểm tra xem Có mất mát cái gì không Giữa ông gọi cho cảnh sát đến đây để điều tra Xem có phải là một vụ tự tử thật không Một lúc sau thì cảnh sát cũng tới Họ bắt đầu đem thi thể xuống đất Để xác định thời gian cô ta chết Cái xác của cô giúp việc thật sự rất ghê sợn, khiến cho tôi không dám nhìn thẳng. Toàn thân của cô ta trắng bệnh, đầu mắt cứ mở trừng trừng như là bị chết tức tươi. Khắp cổ cô ta hàn lên một vết bầm lớn do sợi dây xiết lại. đôi mắt của cô ta bỗng bị xịt máu ra ngoài. Máu cứ chảy thành dòng thành dòng, như cô ta đang khóc vậy. Nước bọt trong miệng của cô ta cứ như vậy mà chào ra ngoài, khiến cho bà chị của tôi không chịu nổi cho nên chạy ra ngoài. Vậy ngày sau thì chúng tôi được kết quả Là do cô ta tự tử Cho nên đã liên lạc với người thân Để xét về Mai Tán Chúng tôi cũng đền bù một số tiền Coi như là an ủi cho gia đình của cô ta Nhưng mà không biết tại sao Mấy ngày hôm nay cả nhà tôi đều mơ Thấy trước mặt là một mảng đen Rồi xuất hiện một người phụ nữ Đang đứng quay lưng lại phía chúng tôi rồi khóc Rồi đột nhiên cô ta đổi từ khóc thành cười Tiếng cười bị thương ai oán Khiến chúng tôi giật mình dậy Bà kể từ lúc giấc mơ đó thì chúng tôi không thể nào ngủ được nữa Cái cảnh tượng đó lập y lập lại nhiều ngày qua Khiến cho tôi bị mất ngủ trầm trọng Thế vậy cho nên mẹ tôi mới mời ông thầy lần trước về nhà cúng kiến Cho âm hồn của cô ta siêu thoát Sáng ngày hôm sau thì khi tôi đang chơi game Thì nghe có tiếng chuông cửa Quay qua quay lại chẳng thấy ai Cho nên tôi đành định ra mở cửa Ngày đang bấm chuông không ai khác ngoài ông thầy Pháp lúc trước Thế ông ta có vẻ mệt cho nên tôi liền mời ông ta vào trong nhà rồi rót nước cho ông ta Sau đó thì kêu mọi người tập hợp xuống phòng khách để bàn bạc Thế bảo nhà này âm khí rất mạnh cho nên phải cúng tẩy uế Rồi ông ta đưa cho chúng tôi một danh sách lễ vật để chúng tôi chuẩn bị cho ngày mai Tiếng chuông báo thức vừa tắt thì tôi đã nghe được tiếng của ông thầy Pháp Cho nên tôi nhanh chóng tắm rửa rồi thay đồ đạc chạy xuống dưới nhà Vừa xuống thì thế ông thầy đang chuẩn bị đồ cúng Ông ta đã đến đây từ sớm tránh để phạm sai sót Mọi thứ cũng chuẩn bị xong Cho nên ông thầy Pháp kêu chúng tôi lại cái bàn cúng của ông quỷ xuống Đồ vật cúng cũng không dườm già lắm Chỉ bao gồm trái cây rồi đèn nước chứ không phức tạp như tôi nghĩ Đến giờ thì ông ta liền thắp ba cây nhang rồi khấn vái Ông ta khấn bằng tiếng phản Cho nên mọi người xung quanh không thể hiểu được tôi thì hiểu được đôi chút Khi xong thì ông ta bắt đầu cầm cái chuông đồng rỉ dung lên quanh người của chúng tôi. Sau đó ông ta dùng một con dao nhỏ để cắt mỗi người một nhúm Cắt xong ông ta cũng gói chúng vào một lá bùa, trên đó có ghi những dòng chữ làm tôi khó hiểu. Vừa gói lại xong thì ông ta đem đốt đi, sau đó thì ông ta pha đắm cho vào nước, rồi ông ta đem ngâm con kỳ lân vào đó. Vừa ngâm xong thì tôi thấy ông ta quỳ xuống, rồi lạy ba cái, sau đó ông ta mới cho phép chúng tôi đứng dậy. Sau đó ông lấy con kỳ lân làm bằng đá kia giao lại cho chúng tôi, rồi bảo chúng tôi đặt ở một nơi nào đó ở trong nhà. Giờ ông ta còn đưa thêm cho chúng tôi mỗi người một vòng chỉ đỏ, rồi nhỏ máu của chúng tôi vào. Giờ ông ta bắt buộc chúng tôi phải đeo cái vòng này mọi lúc, ngay cả khi đi tắm, nếu không kỳ lân đá sẽ không bảo vệ được chúng tôi. Nghe ông ta nói đáng sợ, cho nên là dù có xấu thì tôi vẫn phải đeo, nếu không muốn trở thành người giúp việc thứ hai. Khi đưa mấy cái vòng xong thì ông thầy cũng về nhà Mà không quên dặn chúng tôi toàn bộ đồ cúng đều phải đem đổ hết đi không được sửa lại bất cứ một thứ gì Nghe lời của ông thầy cho nên chúng tôi vứt đi hết Thành quả là chẳng còn gì để ăn Cho nên tôi gọi cho thằng bạn tôi leo cây hôm bữa sang chờ tôi đi ăn Một lúc sau nghe tiếng còi xe thì tôi cũng đoán được rằng nó đã tới Lần này đi ăn tôi bao Cho nên nó bẩn đến mức nào cũng không dám bùm kẹo Để tôi leo cây lần thứ hai Chiếc xe cứ chạy tàng tàng rồi Rốt cuộc cũng tới quán cơm Gọi xong món thì tôi vui vẻ ngồi nói chuyện với thằng anh Nhưng mà đột nhiên rồi thấy có một cái bóng đen cứ vào quán cơm một cách lạ lùng Cái bóng đó cứ đi qua đi lại một lúc Rồi bắt đầu ngồi xuống bên cạnh tôi Khi cái bóng đó vừa ngồi xuống bên cạnh Thì tôi cảm giác nửa người của mình lạnh cống Vừa lạnh vừa tê Khiến cho tôi không thể nào có thể cử động. Tôi bắt đầu sợ hãi, nhưng vẫn dáng ngồi ở đó mong rằng chuyện sẽ qua. Nhưng ở đâu đột nhiên cái bóng đen len lỏi vào trong người của tôi. Cái bóng đen len đến đầu tôi liền có cảm giác lạnh thấu xương đến đó. Tim của có... tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net